chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần mười một của bộ tiểu thuyết quyết y kỳ thư tác giả trần thanh d â n diễn đọc chương vũ kim kiếm số hai mươi bảy cùng đồng bọn g ư ơ n g mắt lên nhìn ngô cương t ù y chúng rất căm thức nhưng không dám ngăn trở lão già áo xanh cùng văn sĩ trung niên lộ vẻ khẩn trương nhưng vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích thế là vụ bí mật trong quan tài sắp được phanh phui rồi ngô cường hít mạnh một hơi dài để trấn tĩnh lại đôi chút chàng tháo k h ó a từ từ mở nắp quan tài vừa t r o n g vào chàng đ ã bật tiếng la quản lệnh trời ơi rồi bật l ù i lại mấy bước lão già áo xanh cùng văn sĩ trung niên đồng thanh hỏi đúng là người ông bạn muốn tìm kiếm chứ ngô cường không trả lời chàng quay lại hỏi kim kiếm số hai bảy người trong quan tài đúng là nhân vật mà minh chủ muốn tiếp kiến ư tên kim kiếm số hai đáp phải rồi ngô cường lại hỏi vì lẽ gì vậy không biết ngô cường hất hàm hỏi nữ ni cùng người áo xám trong am tu duyên có phải là môn hạ của võ minh không tên kim kiếm số hai b u ô n g thỏng không biết thái thượng hộ pháp tổng m ì n h đi chuyến này có mục đích gì vậy không biết cái gì ngươi cũng không biết ư đúng vậy ngô cương dằn g i ọ n g nói vậy thì ngươi phải chết một tiếng rú rùng rợn g i a n g lên máu tươi bắn ra bốn phía tên kim kiếm số hai mươi bảy bị chặt ngang lưng đứt làm hai đoạn gan ruột dung vải khắp cả mặt đất bọn thần phong kiếm sĩ tên nào tên ấy đều q u ả n g hốt ngô cương lại thấy ngũ bách nhân chủng lại hiện ra trước mắt của chàng nợ máu thì phải trả bằng máu kiếm h o à n g lấp loáng tiếng rú g i a n g trời chỉ t r ồ n g nhái mắt cả bọn k h i ê n quan tài chết hết không còn một tên nào ngô cương lao thanh kiếm vào những xác chết cho sạch quyết tích rồi từ từ tra kiếm vào gió chàng trở lại bên chiếc quan tài lão áo xanh cùng văn sĩ trung niên song song tiến lại nheo mắt nhìn quan tài rồi lộ vẻ thất vọng ngô cương nhìn đối phương bằng con mắt lạnh lùng rồi hỏi không không phải là người mà hai vị muốn tìm kiếm sao lão áo xanh trả lời không phải có đúng là ông bạn muốn tìm kiếm không ngô cương đáp phải rồi y là người bạn của tại hả lão già áo xanh lên tiếng nói vậy bọn lão phu xin cáo từ khoan đáp ông bạn có điều chi chỉ giáo ngô cương hất hàm hỏi a i vị là thuộc hạ của kim cương minh ư đúng thế xin hỏi tại sao ngày xưa kim cương minh đột nhiên tuyên bố rút lui khỏi võ lâm vậy cả hai người cùng biến sắc văn sĩ trung niên lên tiếng đáp đó. đó là điều bí mật của bản mùa xin ông bạn t h à thứ không thể trình bày được ngô cương chưng hửng nhưng đây là điểm mà chàng cần biết liền lựa lời mà hỏi Dù địch mỹ kiếm khách ngô hùng mất tích vụ đó liên quan gì đến quý minh không người văn sĩ đáp về điểm này tại hạ không thể nói được ngô c ư ờ n g lên tiếng nói thế là các hạ có biết vụ này rồi văn sĩ đáp vụ ngô hùng mất tích bản minh vẫn để ý dò la bọn tại hạ trở lại giang hồ cũng vì vụ này đ ó n g ô c ư ờ n g động tâm hỏi vừa rồi hai vị định mở quan tài phải chăng vì mục đích văn sĩ ngắt lời đúng vậy tại hạ nghi ngờ thân thế người trong quan tài ngô cường l ạ i hỏi sao các hạ biết trong quan tài đựng người sống gã áo xanh lên tiếng đáp bọn thủ hạ của lão phù đã trông thấy người trong quan tài bị thái tượng hộ pháp gió minh kềm chế ủa bây giờ lão phù đi được rồi chứ t ạ i hạ hy vọng được biết sự thật về mối quan hệ giữa ngô hùng và quý minh ngày trước người văn sĩ trung niên ngập n lời đáp t ạ i đo t ạ i hạ không thể trình bày được ngô cương cất giọng lạnh như băng nói các hạ nên nói rõ ra đi thì hơn văn sĩ trung niên x a sầm nét mặt ông bạn làm thế chẳng quá ra bước bách người ta vào con đường khó khăn ư ngô cương lạnh lùng đáp dù phải thế thì cũng đ à n h thôi g i a n g sĩ trung niên lại nói bọn tại hạ dân lệnh trên không được coi ông bạn là thù nghịch câu nói cao t h ầ m khôn lường này khiến cho ngu cương rất đỗi hoài nghi chàng tự hỏi mình mới vừa ra đời quyết chừa một ai hai chân tướng vậy mà hai người này lại nói là dân lệnh trên không được thù nghịch với mình là nghĩa làm sao nghĩ như vậy chàng buột miệng hỏi tại sao lại như vậy g i a n g sĩ trung niên bình tĩnh đáp tại hạ cũng không hiểu ngô cương vì nóng lòng giải mối nghi ngờ chàng đánh liều rồi nói nếu hai vị không chịu trả lời câu hỏi của tại hạ thì đừng tính đến chuyện rời khỏi nơi đây g i a n g sĩ trung niên bình thản hỏi lại ông bạn định đánh nhau nữa chăng ngô cương hững hờ đáp tại hạ tưởng còn phải hơn thế nữa g i a n g sĩ trung niên ngập ngừng nói nhưng tại hạ đã dần mệnh đó là chuyện riêng của các hạ văn sĩ trung niên thủng thảnh đáp ông bạn làm như vậy thì e rằng khó nói với chủ nhân thành phụng kiếm ông bạn nghĩ sao ngô cường sửng sốt hỏi các hạ nói gì tại hạ sở dĩ không coi ông bạn là thù địch cũng chỉ vì chủ nhân của thành phụng kiếm này thế ra quý m ì n h có liên quan đến phụng kiếm chủ nhân ư văn sĩ trung niên gật đầu đáp mối quan hệ hết sức là sâu xa về điểm này rồi đây phụng kiếm chủ nhân sẽ nói rõ với ông bạn ngô cương lại càng nghi hoặc chàng không sao hiểu thấu được nói ngoắt m é o ở trong này nàng công chúa hồ ma dung nhan khuynh quốc lại hiện lên trước mắt của chàng nàng đã khẳng định cho chàng mượn lưỡi thần kiếm này với mục đích điều tra tin tức của huynh trưởng ngô hùng Dù bí mật đó chỉ mong khai thác ở trong người của nàng thế mà giờ đây chàng lại gây chuyện lôi thôi cùng hai tàu thủ của kim cương minh này thì thật là điều không ổn chàng đảo mắt nhìn hai người rồi nhìn người trong quan tài vẫy tay nói xin hai vị tùy tiện đi lão áo xanh cùng văn sĩ trung niên c h ấ p tài thi lễ rồi băng mình giọt đi mặt trời đã lên cao vũ trụ sáng l o a ngô cương ôm người trong quan tài lên đ ặ t tan áo quan rồi chạy vào khu rừng ở bên đường chàng tìm một chỗ sạch sẽ đặt người đó xuống người trong quan tài là ai hiển nhiên là thiết tâm thái tuế hồ phi lão đã trượng h ĩ a cứu mạng của chàng lão vẫn ăn mặc như một lão q u á tử nên ngô cương vừa trông thấy thì đã nhận ra ngay sở dĩ võ mình hạ thủ bác lão là dĩ nhiên mấy ngày trước lão đã cứu chàng thoát khỏi tay của s ố diện nhân đồ đặng thập n g ủ tại thiên d ư ơ n g miếu ngoại thành khai phong võ lâm minh chủ muốn t h ầ n t r ì n h xử trí lão chắc vì hắn nghi ngờ lão có mối liên quan đến võ lâm đệ nhất bảo và muốn tra hỏi lão xem chàng lạc lõng ở nơi đâu thiết tâm thái tuế hồ phi hơi thở vẫn đều đặn tựa hồ như người ngủ say lúc ngô cương mở quan tài phát giác ra lão lão chỉ bị điểm nguyệt chẳng lấy gì làm cấp bách nên chàng vẫn ung dung nói chuyện với hai cao thủ kim cương minh ngô cường g i ờ t à i t o à n giải quyệt đạo cho thiết tâm thái tuế hồ phi nhưng chàng quan sát lại không khỏi cả kinh thất sắc vì chàng không tìm ra được hồ phi bị kiềm chế quyệt đạo nào chàng đứng ngay người ra hồi lâu chân tay l ú n g c u n g chàng hối hận vì đã trót hạ sát kim kiếm số hai mươi bảy nhưng hối hận thì sự việc đã rồi không còn làm gì được nữa vụ này thật là rắc rối quyệt đạo không giải được mà không có nơi cầu diện chàng ngơ ngẩn không biết làm thế nào đành bó tay đứng hàng nữa canh giờ con người bị kềm chế quyệt đạo quá lâu có thể tổn thương đến khí quyết nghiêm trọng hơn nữa là có thể biến thành tàn phế do đó là một điều thưởng thức đã là người luyện võ không ai mà không hiểu chuyện này vì thế cho nên ngô cương càng bồn chồn ở trong giả dù chàng có võ công cái thế cũng chẳng làm gì được thủ pháp điểm quyệt trên chốn giang hồ t ù y mỗi phe một cách nhưng lại đại khái là giống nhau rất ít khi ra ngoài cái thể lệ thông thường bây giờ chàng đụng phải một thủ pháp kỳ bí đặc biệt này khiến chàng không tìm ra được nơi nào bị điểm ngô cương đang xào x u y ế n trong lòng bỗng ngửi thấy một mùi man mác chàng rất kinh dị đứng dậy nghển đầu lên coi lập tức quyết mạch đang chạy rần rần trống ngực đánh thành thật hai bóng người thước tha xinh đẹp đứng sững o à i một trưởng người mới đến đây là một nữ lan áo lục đẹp như thiên tiên mà chàng không hiểu lai lịch nàng đi với một ả thị nữ ngô cường lại một lần nữa bị cái đẹp làm cho mơ màng bất lụng người nào dù lòng giả như đ á y giếng khô mà ngó thấy vưu vật tuyệt s ắ c này thì cũng không khỏi nảy sinh ra những ý nghĩ bân khuẩn dĩ nhiên ngô cương không thể ra ngoài lễ đó nửa năm nay chàng đã gặp mấy người đẹp nhưng nữ lan đây càng khiến phải cho chàng động tâm từ đầu đến gót chân tựa hồ tạo vật đã cố tình chung đúc nên kiệt tác này nhất là k h ó e miệng nữ lan tựa hồ có một nụ cười coi vẻ như coi thường hết tất cả mọi người trên thế gian cái đó càng làm cho người ta mê mẩn thần hồn nàng kêu não c h ắ n nàng khinh người c h ắ n những cái đó dường như thiên kinh địa nghĩa vì nàng quá đẹp trên cõi đời này đố ai tìm ra được một người thứ hai sánh kịp đây là lần thứ nhất ngô cương thấy người đẹp mà mắt phải m ở đi mà tâm hồn cũng phải rung động chàng không thể phân tích được m ố i cảm giác trong đầu óc chàng chỉ biết mình bị quyến rũ mãnh liệt chàng muốn lánh xa nhưng trái lại chỉ ước mong bóng người nàng vĩnh viễn đừng bao giờ rời khỏi thị tuyến của mình ngô c ư ờ n g hôn loạn tâm thần chàng quên hết cả người chàng cũng không còn tồn tại bỗng co tiếng hỏi có phải là anh chàng ngốc kia không nữ làng á o lục đã mở miệng tưởng chừng như giọng quanh đang l i ế u lo ngoài v ư ờ n q u a cả câu nói rất khinh miệt này cũng chẳng chói tai chút nào trái lại nó còn làm cho toàn thân con người ta rung động khoan khoái t ự hồ như được nghe một khúc tiên nhạc vậy ả tỳ nữ cũng đáng kể vào hạng g i a nhân tuyệt sắc nhưng bên cạnh nữ lang áo lục thì thành ra ảm đạm thất sắc ả tỳ nữ cất giọng trong trẻo rồi đáp có ai bảo là không phải đâu nữ lang áo lục lại hỏi tao đồ của yêu dương thì thân thủ há phải là tầm thượng thì tỳ lại đáp biết đầu mình chẳng nhận lầm người rồi sao nữ l à n g lại hỏi tiểu tuyết theo chỗ người nhận xét thì lão q u á tử có bị kiềm chế bằng thủ pháp nào tên t ỷ nữ đáp tiểu t ỷ đoán càng thì lão bị đang kiềm chế bằng thuốc mê chẳng hiểu có đúng không ồ bây giờ con này mắt cũng tỏ tình ghê hớ câu đó khiến cho ngô cương như người ngủ mơ choàng tỉnh giấc chàng nghiến ra n g ắ m ngầm tự hỏi sao mình không nghĩ tới điểm này mà mình cứ dò xét đâu đâu xem chừng hai người chủ tỳ này xuất hiện không phải là ngẫu nhiên đồng thời các cô lại biết rõ thân thế của mình dù mình đã cải trang mà đối phương cũng nhận ra được thì thật là một điều không phải tầm thường chẳng lẽ mình bị đối phương giám thị không có lẽ nhưng biết phải giải thích bằng cách nào đối phương cũng là người nào phải thần thánh gì mà bói ra khoa i ngô cường lại lẩm bẩm đối phương còn có biết chỉ điểm cho mình nhưng dù lão bị điểm quyệt cũng vậy mà bị đánh thuốc mê thì cũng thế mình vẫn không có cách nào chữa cho lão hồi tỉnh thần thế đã bị bại lộ ngô cương dĩ nhiên không thể yên lặng được nữa h ú n g chi lại có ý giúp mình chàng liền chắp tay lên rồi nói m a i được gặp cô nương nữ, nữ lang áo lục mỉm cười rồi đáp thật là may mắn rồi hai bên tựa hồ không còn câu gì để nói với nhau nữa thị t ỷ áo xanh nói một câu d i ễ u cợt tại sao thiếu hiệp lại ăn mặc như vậy ngô cương lạnh lùng đáp thích thì mặc thôi nữ tỳ lại nói sắp quyết nhất kiếm đã thích thì phải làm có phải không ngô cương mặc nóng bừng nhưng đối phương không nhìn rõ mặt chàng nữ làng áo lục mắng tiểu t h ị tiểu tuyết con này lắm miệng quá nhé thị t ỷ áo xanh thè lưỡi ra nheo mắt ngó ngô cương rồi im bặt ngô cương trầm mặc một lúc rồi không n h ậ n được nữa lên tiếng hỏi cô nương tới đây có điều chi giải bảo vậy nữ lan lên tiếng đáp không có điều gì cả thiếu hiệp phải cứu người mau đi chứ ngô cương ngập ngừng cái này thiếu hiệp không có cách nào cứu có phải không ngô cương thở v à o đáp đúng vậy t à i hạ không biết tí gì về thuật tỳ q u à n nữ lan lại hỏi thiếu hiệp có muốn tay giúp cho không ngô cương mừng rỡ đáp nếu được cô nương nguyện ý giúp cho tại hạ xin lãnh thọ mối thịnh tình này lãnh thọ bằng cách nào ngô cương cứng họng không trả lời được t r m ngực n g của chàng đập loạn lên chàng không hiểu nàng hỏi câu này là có ý gì nữ l à n g hỏi lại tại sao thiếu hiệp không mở miệng thanh âm của nàng tựa như đá lâm châm làm rung động tới tâm thần của người ta ngô cương như người mất hồn một cảm giác kỳ dị từ trong thâm tâm nổi lên bất giác chàng đưa mắt nhìn trộm đối phương rồi đâm ra lúng cuốn chàng ngập ngừng hỏi lại tại hạ có phải có phải cô nương muốn tại hạ đưa ra điều kiện để trao đổi nữ lang hững hờ đáp thiếu hiệp nghĩ thế thì cũng được ngô cương hỏi điều kiện gì nữ lang ấp ủng nói cái đó ư à giản dị lắm ta chỉ cần thiếu hiệp nói rõ lai lịch kiếm pháp vừa rồi ngô cương chấn động tâm thần chàng không nghĩ ra đối phương lại có mục đích gì sau một hồi ngớ ngẩn chàng hỏi lại mục đích cô nương muốn biết điều kiện đó làm gì vì tính hiếu kỳ thôi chỉ vì hiếu kỳ thôi ư đúng vậy ngô cương trầm ngâm một chút rồi hỏi lại nếu tại hạ không thỏa mãn tính hiếu kỳ của cô nương thì làm thế nào nữ lan g lạnh lùng đáp nếu thế thì mọi chuyện đều bãi bỏ ngô cương hất hàm、nào? cô nương định lấy điều kiện này để ức chế tại hạ chăng ức chế không đáng nói đến hai chữ đó đâu ngô cương đưa mắt nhìn thiết tâm thái tuế hồ phi nằm d ư ớ i dài ở dưới đất rồi đánh bạo đác t ạ i hạ ngẫu nhiên bắt được một bản kiếm lục rồi tự nghiên cứu lấy chỉ có thế mà thôi nữ làng áo lục nhẽ miệng c ư ờ i bảo với tỵ tỵ tiểu tuyết người lại giải cứu cho lão q u á tử đi thị tỳ áo xanh thoang thoát bước tới thị lấy ở trong bọc ra một cái bình ngọc rồi cẩn thận mở nắp để t ề miệng bình vào mũi của thiết tâm thái tuế một lúc rồi thì lùi về chỗ cũ ngô cương rất lấy làm kinh dị vì cách giải độc này chàng chưa từng nghe ai nói đến bao giờ nữ làng ao lục nhíu cặp mài liễu rồi hỏi y đối với thiếu hiệp là người như thế nào vậy ngô cương đáp y là ân nhân của tại hạ nữ lan lại hỏi y có phải là người cái bang không ngô cương đáp không phải nữ lan lại hỏi danh hiệu của y là gì là thiết tâm thái tuế hồ phi ùa y không phải là hạng vô danh đ ó thiết tâm thái tuế hồ phi cử động tay chân một lúc rồi mở bừng m ắ t ra nữ lan áo lục quay lại bảo vơi thị tỳ áo xanh chúng ta đi thôi ngô cương bất giác buộc miệng hỏi cô nương liệu có lưu mỹ hiệu lại được chăng nữ l à n g lên tiếng đáp không tần chẳng bao lâu nữa chúng ta lại gặp nhau mà dứt lời bóng hồng đã mất hút ngô cương đứng ngẩn người ra tại đương trường bần thần chẳng khác chi người mất đồ vật thiết tâm thái tuế hồ phi đứng dậy vẻ mặt b â n k h o ă n rồi hỏi ông bạn nào đã cứu lão q u á tử này đây ngô cương kêu ồ một tiếng chàng như người mơ ngủ sực tỉnh giấc nói bằng một giọng hết sức là xúc động đại thúc ơi tiểu điệp đây mà hồ phi ngơ ngác hỏi sao ngươi là dạ tiểu điệp là tiểu cương đó chứ có phải ai xa lạ gì đâu ủa tiểu cương trời ơi cái vụ này là thế nào đây ngô cương bỏ nón rộng d à n h rồi tháo tấm mặt nạ để lộ bản tuấn thiếp t ầ m thái tuế hồ phi nắm lấy vai của ngô cương nói bằng giọng rất xúc động tiểu c ư ờ n g ngươi hãy đem những chuyện đã xảy ra thuộc lại cho ta nghe coi ngô cương đeo mặt nạ đội nón lên rồi mời hồ phi ngồi xuống chàng bắt đầu thuộc lại những chuyện đã xảy ra trong vòng nửa năm nay cho đến bây giờ thiết tâm thái tuế hồ phi nghe rồi đột nhiên vỗ tay rồi nói ờ phải rồi đúng là đôi cẩu nam cẩu nữ đó ngô cường lên tiếng hỏi đại thúc nói ai vậy thiết tâm thái tuế hồ phi liền hỏi lại có phải hiền điệp bảo tà bị bắt đầu dây mối nhợ ở am tu duyên đó không ngô cường gật đầu đáp đúng thế thiết tâm thái tuế hồ phi lại nói nếu vậy thì không sai rồi gã trùng điền áo xám đó là người mà ta đã tìm kiếm hơn mười năm nay đó ngô c ư ờ n g ngắt lời quà bất phương có phải không hồ phi gật đầu ngô c ư ờ n g lại hỏi thế mụ nữ ni là mỹ nhân ngư tự tiểu hương đúng vậy thiết tâm thái thuế hồ phi nghiến răng rồi nói tiếp ta phải đâm chết cái đồi vàng p h ụ dòng phụ đó mới được ngô cương h à n g học nói đáng tiếc là đêm hôm đó tiểu điệp để cho chúng chạy thoát không thì đại thúc chẳng cần phải hạ thủ thiết tâm thái t u ế hồ phi n g á t lời đừng tiểu cương à sau này nếu ngươi còn chạm trán với chúng thì chớ có hạ sát mà phải để dành cho ta xử lý nhau ngô cương lên tiếng đáp được rồi chắc bọn chúng còn quanh quẩn ở vùng này chứ chưa có đi đâu xa đâu c h ế c tâm thái tuế hồ phi lên tiếng nói tiểu c ư ờ n g ngươi gặp kỳ ngộ như vậy đủ chứng tỏ thiền đạo vẫn trường tồn mà linh tiên tôn cũng rớt là linh thiên dạ ngươi đã học nghệ với nhớt yêu trong bốn tháng ư ngô c ư ờ n g gật đầu nói dạ đúng vậy nhưng đó là một điều miễn cưỡng chuyến này t a bị hạ vì tai yêu dương ủa ngô c ư ờ n g không biết nói sao yêu d ư ơ n g với chàng tuy không có tiếng thầy trò mà thực ra là có tình sư đệ đằng này thuyết tâm thái tuế lại có ưng cứu mạng chàng thì chàng còn nói sao được nữa thuyết tâm thái tuế hồ phi dường như đã nhìn rõ tâm tư của ngô c ư ờ n g liền cười ha hả nói <cười> tiểu c ư ờ n g nè hiền điệp bất tất phải bận tâm làm chi trên chốn giang hồ thiếu gì chuyện ly kỳ phức tạp ân q u á n d à y dưa chúng ta ai giữ lập trường người đó tiểu cường hai con nhỏ vừa rồi là ai vậy ngô c ư ờ n g đáp tiểu đ i ệ cũng chưa từng quen biết hồ phi ngạc nhiên hỏi sao n g ư ờ i không biết ư ngô c ư ờ n g có chút lòng hưu ý dượng buồn rầu rồi đáp đối phương không chịu nói rõ lai lịch tiểu cương xem chừng con nhỏ đó có ý đối với người không có đâu n g ư ờ i không hiểu rõ tâm tính phụ nữ nhưng ta đã từng trải mắt thấy đã nhiều mà tai nghe không phải là ít đại p h ạ m những người được trời phó cho tư chất đặc biệt dung mạo phi p h ạ m thì mười người có đến chính là tự phụ ghê gớm nếu không để ý thì quyết không bao giờ họ thèm chuyện trò cùng mình đâu ngô cường quả có chút b â n k h u â n thực ra hình ảnh nữ lang áo lục đã in sâu vào tâm khảm của chàng chẳng thể nào xóa nhòa được hiện giờ chàng chưa có nghĩ đến quá mức nhưng hiếu sắc vốn là thiên tín của con người trong tiềm thức chàng dĩ nhiên cũng hy vọng cuộc mơ tưởng biến thành sự thật nhưng chàng nghĩ ngay đến u linh công chúa đã bị mình cử hôn chàng có ước hẹn với u linh phu nhân chờ trong vòng ba năm thì bây giờ biết trả lời như thế nào hôm đó s ẽ dĩ chàng cự hôn chỉ vì một lý do duy nhất để không chịu làm môn hạ của địa cung là để tâm nghiên cứu luyện quyết y kỳ thư thần công đặng phục hưng võ lâm đệ nhất bảo sao này u linh phu nhân đã có ơn cho chàng trăm năm công lực bậc đại trưởng phu phải ân đền q u á n trả chứ không thể quên ơn được chàng nghĩ như vậy rồi n ở một nụ cười nhăn nhó nói tiểu điệp không có phúc p h ậ n đó đâu thiết tâm thái tuế hồ phi an ủi chàng tiểu cương kể về nhân tài và gia thế người có đủ tư cách sánh duyên với bất cứ ai ngươi đừng có tự hạ mình như vậy ngô cương nói đại thúc quá khen mà thôi thiết tâm thái tuế hồ phi lên tiếng nói ngươi đừng cãi lời ta ta đã nói thì không bao giờ lầm lẫn ngươi không tin thì hãy đợi đó mà coi ngô cương không muốn bàn về vụ này nữa chàng liền đánh trống lãng nói trong mình đại thúc còn có chỗ nào khó chịu nữa không thiết tâm thái tuế hồ phi lên tiếng đáp không ta cảm thấy dễ chịu lắm rồi tiểu cương võ công của ngươi đã thành tựu bây giờ ngươi định làm gì ngô cương t á i mặt nghiến rằng đáp tiểu điệc chỉ muốn lấy máu của kẻ thù thiết tâm thái tuế hồ phi lên tiếng hỏi ngươi định hành động cách nào đây ngô cương đáp ngay đi tìm họ mà đòi nợ thiết tâm thái tuế hồ phi lại hỏi ngoài cái ban ra hết thảy các môn phái đều có dự phần do bọn võ minh cầm đầu thiết tâm thái tuế hồ phi nói người chuẩn bị đại khai sát giới ư ngô cương lạnh lùng đáp đại thúc không làm thế thì làm sao an ủi linh hồn của năm trăm người chứ thiết tâm thái tuế hồ phi lại hỏi người có nghĩ đến nguyên nhân nào đã gây nên thảm kịch đó hay không ngô c ư ờ n g lên tiếng đáp đó là tại gia huynh ngô hùng vậy mà n g ư ờ i công khai quán trả để cho người ta có chỗ trả lời mình ngô c ư ờ n g thở dài nói gia huynh tội đáng muôn thác mối quyết cừu này chẳng thể không trả được tiền phụ được người tôn là võ thánh vì đã cống hiến rất nhiều cho võ lâm thế mà các môn phái không kiếm chính hung thủ để trả quán mà lại mở cuộc t h á m sát tàn bạo với võ lâm đệ nhất bảo cả phụ nữ già trẻ họ cũng không tha thì thiên ý khoan dung họ như thế nào được chứ thuyết tâm thái tuế hồ phi buồn rầu phải, đồ, đáp phải đ r á i đó các môn phái cũng cũng quả là tàn nhẫn thiệt ngô cương ngắt lời nếu chỉ tàn nhẫn quá độ mà thôi hiển nhiên họ mượn cơ hội này để quỷ v i ệ t gió lâm đệ nhất bảo gia quỳnh tuy có gây ra những trường quyết kiếp nhưng đối tượng nhằm vào những cao thủ các môn phái chứ y không có tàn sát kẻ é vô tội thiết t ầ m thái thuế hồ phi khuyên giải tiểu c ư ờ n g à ng người hãy bình tĩnh một chút đừng có nóng quá như vậy một người dù có bản lãnh thôn g t h i ề n cũng không thể thù nghịch hết thải võ lâm trồng thiên hạ được đâu ngô c ư ờ n g n g ắ t lời nói d ụ này b ứ c bát phải như vậy thôi không thể nào làm khác hơn được thiết tâm thái tuế hồ phi lên tiếng nói theo ý của ta thì đừng có làm thế nếu n g ư ờ i muốn cho tâm nguyện hoàn thành một cách thuận lợi thì nên tìm thủ đoạn đi ngô c ư n g ơ ngác hỏi lại dùng thủ đoạn ư thiết tâm thái tuế hồ phi lên tiếng đáp phải rồi n g ư ờ i chẳng thể ỷ vào sức mạnh mà phải phối hợp với mưu trí trí dũng có phụ trợ cho nhau thì mới nên đại sự được nếu chỉ xứng cường tức là thôi thúc bọn cừu gia kết hợp l ợ i với nhau đối phó với mình thì kết quả khó mà lường trước được lắm ngô c ư ờ n g không khỏi động dung chàng thành thực đáp tiểu điệc xin kính cẩn d â n lời chỉ giáo của đại t h ụ thiết tâm thái tuế h hồ phi lại nói chuyện này ta chết hụt là một chứng cứ rất hay ta đã đề phòng mọi chỗ mà vẫn không khỏi có cuộc thất bại đó mình mạnh còn có người khác mạnh hơn n g ư ờ i phải luôn luôn nhớ điểm này để mà răng đe mình ngô cường lên tiếng m à i những lời của đại thúc là lời kim ngọc tiểu điệp sinh ghi lòng tạc giả thiết tâm thái thuế hồ phi lên tiếng m à i còn nữa ban đầu ta định chạy thật xa đến chốn biên quan ngoài quan ải để ẩn tích mai danh một mặt tìm kỳ tích một mặt l á n h né kẻ thù để khỏi gặp nguy hại không ngờ mới có nửa năm n g ư ờ i chưa rời khỏi trung nguyên mà đã thành tựu lớn lao như vậy à, thật không ai ngờ có chuyện lạ đến như thế ngô c ư ờ n g lên tiếng nói tiểu đ i ệ cũng thấy ngoài sức tưởng tượng của con người thiết tâm thái thuế hồ phi nói n g ư ờ i không nên công khai tuyên bố thần thế của mình tiểu đ i ệ biết vậy nhưng nhưng làm sao vừa rồi hai cô gái chưa rõ lai lịch kia đã nhận ra được mặc dầu tiểu điệp đã cải trang điểm này thật là khó hiểu hồ phi khuyên giải dường như đối phương không có ác ý vậy n g ư ờ i bất tất phải quan tâm về chuyện này ngô cường lại hỏi đại thúc có biết chân tướng võ minh minh chủ là ai không thiết t ầ m thái t ố i hồ phi đáp ta không biết và e rằng toàn thể võ lâm trung nguyên cũng chẳng ai hay biết đại khái mọi người chỉ biết rằng mười mấy năm trước sau khi phá được thất linh giáo y tự xưng là nam quan kỳ nhân à, ngoài ra ngoài ra không một biểu hiện gì khác nữa ngô cương lại hỏi võ lâm trung nguyên thiếu gì t a i tài trí mà lúc ban đầu lại suy tôn một con người không rõ lai lịch lên làm minh chủ để gây thêm một cục diện thảm khốc như thế này thiết t ầ m thái tuế hồ phi lên tiếng đáp ô n g d i ệ t trên chốn giang hồ thật là khó nói có nhiều chỗ không giải thích được ban đầu võ lâm bị thất kinh giáo làm cho tan tác rồi được người đứng lên diệt trừ thế thì họ đối với võ lâm trung nguyên có sự cống hiến rất lớn d i ệ t si tôn họ lên làm minh chủ là để đền ơn báo đức ngô cương lại hỏi nhưng hiện nay bọn kim kiếm hoành hành minh chủ thành ra giai cấp thống trị thì giải thích thế nào thái tâm thái tuế hồ phi lên tiếng đ á n sau này t r o n g vào ngày nay cũng như ngày nay t r o n g vào ngày trước lịch sử của võ lâm lại thêm ra một trang lầm lẫn mà thôi ngô cường lại nói một ngày k i a tiểu điệp sẽ trừ việc hắn câu nói khẳng khái ngất trời hào khí bồng bột này khiến cho bầu nhiệt huyết của thiếp tâm thái tuế cũng s ô i lên bừng bừng lão giơ ngón tay cái lên rồi nói tiểu cương người thật là một người có chí khí n h a Gió lâm đệ nhất bảo tất sẽ có ngài trùng hưng nổi lên cao ngất giữa chốn gió lâm đ ó ngô cương cũng lên nói đa t ạ lời khuyến khích của đại thúc thiết tâm thái thuế hồ phi hỏi phải lập mưu rồi hãy hành động đối với vụ trả thù người có kế hoạch gì chưa ngô cương đáp t i ê u đ i ệ t đã suy đi nghĩ lại rồi mới quyết định phương thức hành động thiết tâm thái t u ế hồ phi hớn hở nói vậy thì h à i lắm ta chỉ mong còn chút hơi thở để trông thấy ngươi thành công ngô cương lại hỏi bây giờ đại thúc định làm gì thiết tâm thái t u ế hồ phi đáp ta tiếp tục điều tra đôi gian phu dâm phụ kia tiểu điệt xin cáo t ự bây giờ ngươi định đi đâu tiểu điệt định tiện đường đến tham phá i võ đạt ngươi đừng lên núi võ đan nữa tại sao vậy vì võ đan trưởng giáo linh không thượng nhân đã dẫn mười tên đại đệ tử ở dưới trướng đi ngoạ i long cốc rồi họ đến ngoạ i long cốc làm gì họ mượn công nghĩa đài của tứ hải bàng để giải quyết những vụ ân quán giữa môn phái chắc tứ nghĩa bàng chúa triệu khiết thiên cũng có mặt tại trường chứ dĩ nhiên rồi hay lắm tiểu điệp đến n g à i ngọa long cốc nhưng không hiểu đến nơi còn kịp hay không theo thiếp mời thì gió lâm có những mười ba ngày lận vì thời gian rất là dư dả tiểu điệp đi đây sau này sẽ có ngày tái ngộ n g ư ờ i phải hành động cho cẩn thận đô tiểu điệp xin ghi nhớ những lời căn dặn của đại thúc ngô cương chắp tay thi lễ rồi ra khỏi khu rừng ngày đã đúng nọ g ngô cương trở ra không thấy thi thể của bọn kiếm thủ võ minh đâu cả chắc người qua đường đã chôn cất rồi chỉ còn lại những mảnh gỗ quan tài bị phá tan tầm và những dỗ máu đã đông đặc lại sáng ngày thứ ba ngô cương qua sông đi vào quy châu trở lại cảnh cũ ở trong lòng vô cùng cảm khái tính ra chưa đầy một năm cảnh vật nơi đây vẫn còn y nguyên như cũ nhưng thân chàng đã cải biến rất nhiều rồi những tao ngộ của con người thật không biết đâu mà l ư ợ n g ngô cường tự nhiên nhớ lại bái huynh và tiểu h ó a tử tống duy bình lời hẹn trăm ngày chàng đã thất hứa theo yêu cầu của yêu dương thì bái huynh phải giam mình trăm ngày t ự như để chịu trừng phạt chàng đoán chắc tống duy bình đã rời khỏi hốc cây nhưng trong lòng vẫn thấy băn khoăn chàng nghĩ cả đến bái huynh chờ trăm ngày không thấy chàng quay trở lại thì không chừng trong r ú t ra đi gã đã viết lại mấy lời dặn bảo cũng nên ngô cương nghĩ vậy rồi chạy về phía khu rừng tới nơi chỗ cây mà chàng đã cùng bái quân chia tay chàng tìm đến nơi ngay chẳng khó khăn gì nhưng cỏ d ạ i cây khô đã che lấp hốc cây lại rồi xem chừng lâu ngày không có người nào vào đây nữa chàng vạch cỏ c u ố i đầu ngó vào thì trời ơi chàng bật tiếng la quản giật mình lên như bị rắn cắn vậy chàng lùi lại nhìn mấy bước đầu tóc c h ó á n g v á n chân tay tựa hộ như tê dại trong hốc cây còn lại một bộ xương trắng hiếu da thịt rửa ra hết và g i ả i quần áo đã rách nát ngô c ư ơ n g tự hỏi bái huynh đã chết rồi sao ai là hung thủ đây nước mắt c h ả y quanh chàng nhớ tới tống duy bình chưa được trùng hội đã thành d ĩ n h quyết mà trong lòng rất đ ổ i thương tâm phải c h à n g yêu d ư ơ n g căm hận y đã giả mạo danh hiệu đã ra tay hạ sát sau khi chàng rời khỏi nơi đây c h à n g vừa nghĩ lại vừa khóc sức mướt bỗng c o âm thanh lạnh như băng cất lên hỏi thằng lõi kia m ì đã trở lại rồi sao ngô cương giật mình kinh hãi quay p h á t người lại thì thấy một thiếu niên kiếm thủ trạc hai mươi tuổi đứng cách chừng tám thước bộ mặt anh tuấn của gã chứa đầy sát khí mắt chiếu ra những tia quán độc thái độ c ủ gã tưởng chừng như muốn ăn tươi nước sống ngô cương môi miệng lợt lạc gã lại cất tiếng lạnh lẽo rồi hỏi tiểu tử mi còn giả trang làm chi mi tưởng che được mắt ta chăng ngô cương chấn động tâm thần chàng tự hỏi chẳng lẽ đối phương nhận ra mình gã là ai hai bên chưa gặp nhau bao giờ thì gã biết được thân thế của mình thế nào được chứ chàng hỏi lại ông bạn ông bạn nói thế có nghĩa là gì gã kìa đáp phải rồi đã chờ bao lâu rồi trên nửa năm trời ngô cương hất hàm hỏi có phải ông bạn đã hạ sát người trong hốc cây này không ồ tiểu tử mi hỏi câu này chẳng là thừa ư máu ở trong huyết quản ngô cương chạy rần rần chàng vằn vọng rồi hỏi sao người giết y tiểu tử bây giờ đến lượt mi bản thiếu hiệp sẽ xé xác mi ra làm trăm mảnh ngô cường tức quá gầm lên bấy nhiêu là đủ giết người thì đền mạng ngươi hãy báo danh đi thiếu niên kiếm thủ nghiến răng rồi đáp mày hãy nhớ cho kỹ đây ta là tiểu thần long hàn g dĩ chắc bây giờ ngươi yên tâm mà chết được rồi chứ gã rút trường kiếm ra khỏi v ỏ đánh soạt một tiếng ngô cường đau xót đau xót trước cái chết của tống duy b ệ n h chàng không nhẫn nại được nữa cũng từ từ rút phụng kiếm ra khỏi v ỏ tiểu thần long hàn g vĩ hầm hầm phóng kiếm đâm tới từ k h i thế cho đến bộ vĩ hiển nhiên là một tay kiếm vào hãng thượng thẳng ngô cường dùng kiếm lên gạt choang thanh trường kiếm của thiếu niên bị gãi làm hai đoạn trong tay của gã chỉ còn nửa thanh kiếm vài đàn đuôi ngô cường trỏ mũi kiếm vào yết hầu của gã rồi quát lên gã họ hàng kia ta chỉ cần ví mũi kiếm thêm một tấc nữa là ngươi phải uổng mạng đó tiểu thần long hàn g d ĩ trợn mắt cơ hồ rách cả mí mắt ra gã lên tiếng nói tiểu tử ta thua vào t a y của ngươi thì ngươi cứ hạ thủ đi dù có chết thành quỷ ta cũng không tha cho ngươi đâu giọng nói đầy v q u á n độc khiến người nghe không rét mà rung ngô c ư ờ n g nghiến rằng hỏi hàn g d ĩ ngươi hãy nói cho ta rõ bạn ta là một tiểu q u á tử có thù hàn gì với ngươi giữa ta và ngươi cũng chưa từng quen biết với nhau vì lẽ g ì ngươi oán hận ta chứ tiểu thần long hàn g dĩ sắc mặt lợt lạc đổi g i ọ n g hỏi lại huynh đài bảo sao tiểu khiếu quá nào ngô cường đáp phải rồi bạn ta là một tiểu khiếu quá trước đây đã quá nửa năm đã ở trong hốc cây này đây tiểu thần long hàn g dĩ ngơ ngác đáp đại hạ không hiểu huynh đài đang nói cái gì ngô cường hỏi lại À hỏi ngươi tại sao lại hạ độc thủ với bạn của ta tiểu thần long hàn g dĩ hỏi lại huynh đài không phải là khúc cửu phong ư ngô cường ngơ ngẩn h ỏ i khúc cửu phong nào tiểu thần long căm hận đến cực điểm đáp vạn g tà thư sinh ngô cường lờ mờ chẳng hiểu vạn g tà thư sinh là ai chàng coi chừng giữa tiểu thần long và vạn g tà thư sinh dường như có mối thâm thù đại hận nhưng không hiểu vụ này sao lại dính l i ế u đến người bái huynh của chàng là tống duy bình nghĩ vậy cho nên chàng hỏi ngay bất luận thư xưng vì gì, gì đó ta cũng không cần biết ta chỉ hỏi ngươi tại sao ngươi sát hại tên tiểu k h í ế u hóa đó tiểu thần long cũng hoang mang không hiểu gì hết h ắ n hỏi lại tiểu k h í ế u hóa tử là ai vậy người trong gốc cây này nè tiểu thần long ngơ ngác nói người trong gốc đ â y trong gốc đ â y có tiểu hóa tử nào đâu ngô cường sẵn giọng nói n g ư ờ i không dám thừa nhận tiểu thần long lên tiếng nói q u y n h đài có thể nói rõ hơn không ngô cường rất đ ổ i nghi ngờ chàng xem chừng tiểu thần long không phải là hạng tàn ác đồng thời vẻ mặt của gã không có gì là giả dối cả chàng tự hỏi chà vụ này không biết thế nào đây rồi hỏi lại tiểu thần long ngươi thừa nhận đã sát hại người trong gốc cây này chứ tiểu thần long đáp về điểm này thì đúng rồi thế thì còn c á i gì nữa nhưng huynh đài bảo là tiểu q u á tử ngô cường hỏi lại vậy c h ứ người giết ai người mà tại hạ sát hại không phải là tiểu q u á tử người sát hại ai một cô gái vô liêm sĩ ngô cường、ừ. vẫn dí kiếm vào cổ họng cô đối phương chưa thu về nhưng giọng nói có vẻ hòa quản hơn chàng hỏi một cô gái ư tiểu thần long lên tiếng hỏi lại huynh đài chưa nhìn rõ được hay sao ngô c ư ờ n g thu kiếm về giọt lại miễn quyệt định thần nhìn k ỹ thị quả nhiên vừa rồi chàng chưa thấy rõ giờ mới nhận biết điều n g o ắ t ngoéo là mái tóc dài hãy còn đó thoa trâm vẫn y nguyên những mảnh áo rách rõ ràng là quần áo đàn bà s ư ờ n cổ tay kẻ bị nạn còn đeo xuyến ngọc sự thật là chứng minh tiểu thần long nói thật chàng tự hỏi rõ ràng bái huynh của mình bị yêu dương giam trong hốc cây này hay y đã bỏ đi từ trước tiểu thần long tới sau lưng của chàng cất tiếng hỏi huynh đài có chắc đây là một vụ hiểu lầm không ngô cương quay lại rồi đổi giọng đáp vụ này tại hạ hiểu lầm rồi tiểu thần long cũng nhăn nhó cười nói tiểu đệ cam đ ắ c tội với huynh đài ngô cương giảng hòa chúng ta đều có chỗ sơ sót chẳng riêng gì tại hạ đâu tiểu thần long lại hỏi tiểu q u á tử mà huynh đài muốn nói là ai vậy ngô cường đáp y là bái huynh của tại hạ tên là tống duy bình tiểu thần long ngập ngừng rồi hỏi y trú ẩn trong hốc cây này sao ngô cường đáp phải rồi y ở trong hốc cây này cách đây gần một năm tiểu thần long kêu lên ủa tiểu đệ mới đến đây nửa năm trước không thấy người huynh đài nói đâu cả ngô cường xoay chuyển ý nghĩ chàng tính thời gian thì sau trăm ngày tự cầm bái huynh nhất định đã rời khỏi nơi đây còn vụ tiểu thần long vì lẽ gì đã hạ sát một cô gái thì chàng không sao đoán được động tính hiếu kỳ chàng buộc miệng hỏi cô gái mà huynh đài hạ sát đó là ai vậy tiểu thần long trở lại vẻ mặt cầm phẫn nghiến rằng đáp y là người yêu của tiểu đ ệ ngô cương sửng sốt hỏi người yêu của huynh đài ư phải rồi các hạ giết y rồi ư đúng thế tại sao vậy vì y đáng chết đó là việc riêng của người khác đáng lẽ ngô cương không muốn hỏi tới nhưng vì tiểu hoá tử tống duy bình đã trú ngụ trong gốc cây này không chừng cái chết của cô gái kia có liên quan đến bái quỳnh nghĩ vậy chàng liền hỏi lại tại hạ muốn nghe chuyện của các hạ có được không t i ể u thần long ngửa mặt lên trời rít mạnh một hơi dài rồi từ từ cất tiếng nói c á c s ừ n g h ồ của huynh đài thế nào đây ngô cương sững sờ đáp tại hạ họ ngô chàng nói họ mà không nói tên rõ ràng là có mối quẩn khúc tiểu thần long biết vậy nên không hỏi nữa gật đầu đáp ngô huynh tại hạ đã đến chốn này nửa năm nay ngô cương hỏi nửa năm rồi ư tiểu thần long đáp đúng vậy tại hạ muốn chờ d ạ n g tà thư sinh khúc cửu phòng ngô cương lên tiếng hỏi chờ hắn để làm gì tiểu thần long thở dài nói trời ơi câu chuyện khá dài xin rút ngắn lại tiểu đệ có một người bạn gái hai bên đã đính ư ớ c với nhau cho đến lúc bạc đầu nửa năm trước nàng đột nhiên thay lòng đ ổ i giả sau đó dò la tiểu đệ mới biết rằng nàng bị khúc c ử phong quyến rũ gã nói bằng một giọng hết sức là oán hận ngô cường tỏ vẻ đồng tình liền lên tiếng hỏi lại quý thính giả thân mến quyết y kỳ thư phần mười một của tác giả trần thanh d â n